Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ pha sóng quen thuộc của kênh đọc truyện, đó là vào lúc 12 giờ trưa và vào lúc 19 giờ 45 phút hàng ngày. Tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện mang thai hộ được viết bởi tác giả Diễm My. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết vô cùng gay cấn về cuộc chạy trốn của cô gái Thanh Trúc và mẹ của cô. Liệu rằng cô ấy có thể chạy trốn khỏi bà lớn và người ba hung tàn của mình hay không và cuộc đời của cô ấy tiếp tục ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập 2 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, con Cam và chị họ của nó thức dậy sớm để đi làm. Nó mặc cái áo đồng phục của công ty. Thấy tôi nhìn nhìn, nó cười nói với tôi: "Nhìn cái gì mà nhìn, mai mút mày vào làm." Người tao cũng phát cho mày ba cái mà thay đổi. Vậy à, tao cũng có à? Có chứ, áo đồng phục của công ty mà. Có phát cả quần, nhưng mà tao không mặc. Tao mặc quần jean, cho thoải mái. Mà thôi, mẹ con ở nhà nhá. Đồ ăn sẵn trong tủ lạnh. Muốn ăn cái gì thì nấu, đừng có ngại. Chiều tao về, tao đưa mày đi mua đồ. Ừ. Nói xong nó quay qua chào mẹ tôi, rồi dắt xe ra khỏi phòng. Để xe chạy đi tôi quay qua dọn dẹp quét nhà lau nhà mẹ cũng không chịu ngồi yên mà rửa chén dọn lại cái tủ lạnh đầy áp thức ăn của con cam xong xuôi hai mẹ con mới nấu cơm lần đầu tiên trong cuộc đời mà chúng tôi được tự do làm những điều mình muốn được tự do chọn món mình thích được thoải mái cười nói không sợ sệt sắc mặt vui buồn của ai đúng là không có gì bằng tự do tự do là hạnh phúc bác hồ nói đúng Không có gì quý bằng độc lập tự do Bác đã dùng cả cuộc đời của mình Để giải phóng cho đất nước Tôi ngưỡng mộ lý tưởng của bác vô cùng Thật không ngờ có một ngày Tôi cũng được sống trong lý tưởng ấy Tôi được tự do rồi Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu Thì tôi nghe có tiếng nói chuyện Lại có tiên của mình trong đó Tôi mới đứng dậy Đi ra cửa và nhìn Mặt của tôi bỗng biến sắc. Thay chân của tôi run cầm cập. Là tiên ngọ, hắn ta là người làm thân cận nhất của bà lớn. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy tôi, liền chạy nhanh đến và giết lên. Á ah, à, con Trúc, mày đây rồi, mày dám bỏ trốn à? Phen này thì bà lột da dốc xương mẹ con nhà mày. Tôi hoàng hồn hoàng vía, định đóng cửa lại. Nhưng tiên ngọ nhanh hơn, hắn lao đến, sông thẳng vào, túm lấy tóc của tôi ghi xuống đất. Mọi người đâu? Nó ở đây Nó đang ở đây Một người nữa chạy vào Cả hai nhanh chóng không chế hai mẹ con của tôi Tên ngọ vừa giữ tôi Và tiếp tục nói Mẹ con mày đúng là gan quá to Mày dám bỏ trốn lên thành phố Kỳ này mẹ con mày về no đòn Bỏ cái tật này đi nghe con Tôi vùng vậy là hết Nhưng giờ này mọi người đi làm hết cả rồi Tôi là muốn khàn giọng Thì thấy có một hai người Bước tới để xem. Tôi cầu xin họ cứu giúp. Nhưng tiền ngọ lúc này tát vào mặt của tôi và nói. đồ con đàn bà chắc nết này. Mới cưới mày về, chưa gì mày ăn no rừng mỡ. Mày trốn lên đây tìm dai à? Kỳ này về, tao trả mày cho ông bà già nhà mày. Rồi đòi lại vàng cưới. Không phải, hắn không phải là chồng tôi. Mọi người ơi, cứu tôi, cứ cứu tôi. Chưa nói hết cầu tử tế, trên máu của tôi lại tiếp nhận thêm mấy cái tát. Giống như trời dáng của tên ngọ Hắn là dân lao động Nên lực đánh rất mạnh Làm máu miệng của tôi chảy ra Nhưng mấy người đứng bên ngoài Chỉ nhìn nhìn Chứ không vào giải cứu cho tôi Ánh mắt của họ thật là vô tình Lạnh lẽo Sau đó bỏ đi Không quan tâm đến những lời cầu cứu của tôi Bà chủ nhà trọ Lúc này cũng bước vào tên ngọ nói luôn Con này nó là vợ của tôi Nhưng mới cưới xong, ấy, nó lấy hết vòng vàng, theo dài lên đây. Bây giờ tôi phải đem nó về. Không phải đâu bác, tôi không phải là vợ của hắn. Tôi... Tôi chưa kịp nói, thì lại chát chát. Hai cái bà tai liên tiếp được vang lên, ngọ đánh thẳng vào hai bên má của tôi. Giọng của hắn ồm ồm, lấn át cả tiếng khóc vì đau đớn của tôi. Mày còn định chối à? Tôi nói cho bà chủ biết, nó là vợ của tôi. Bà mà chứa nó ở đây Là dung túng cho nó ngoại tình Tôi nào có biết nó là ai Hôm qua nó mới lên đây Còn mai đưa giấy chứng minh của nó Để cho tôi đi làm tạm trú tạm vắng Tôi còn chưa rảnh để đi đây này Mà có thật Cậu là chồng của nó không Sao mà nhìn nó trẻ măng à, Còn cậu thì hơi đứng tuổi nhỉ Ý là bà chê tôi già đi à Tôi là chồng của nó Để tôi đọc ngày tháng năm sinh của nó Trên giấy tờ cho bà nghe Tên ngọ đọc một lèo ngày tháng năm sinh quê quán của tôi. Nó còn nói đúng cả tên ba mẹ tôi. Không sai một chữ nào. Hắn ta còn hăm dọa, sẽ quậy cái khu nhà trọ này nếu như bà chủ nhà dám chứa chấp mẹ con tôi. Bà chủ nhà lúc này nhìn mẹ con tôi. Ánh mắt của bà lộ rõ sự phiền phức. Nên đưa chứng minh của tôi cho tên ngọ. Đây, giấy chứng minh của vợ cậu đây. Cậu đưa vợ cậu về đi. Bác ơi, con không phải là vợ của hắn. Hắn chỉ là người làm cho con thôi. Tôi nói câu nào cũng bị tên ngọ tát cho nổ đom đóm. Đã kịp phát ra đâu. Còn mẹ tôi thì bị tên kia, bẻ hai tay ngược ra đằng sau. Bà cũng la trong yếu ớt Thằng ngọ không phải là chồng của con tôi. Mày không được đánh con của tao. Ánh mắt của tên ngọ như một con dao găm. Hắn quát mẹ tôi bà im ngay bà dám thông đồng với con chuột bỏ trốn chồng bà nói lần này sẽ dạy cho bà một bài học bà lo cái mạng của bà đi để xem hai mẹ con bà chịu đựng được bao nhiêu roi nhắc đến bà là mẹ tôi lại khiếp sợ cả người của bà run lên bần bật bà chủ nhà sợ có án mạng bởi vì tên ngọ bậm trợn hùng hổ quá nên nhanh nhanh gom mấy bộ đồ của mẹ con tôi cho vào chiếc giỏ sách Không may hộp vàng rơi ra bên ngoài. tiền ngọ lúc này nói luôn. Đấy, vàng mới cưới cho nó. Thế mà nó cuốn hết theo dài. Bà thấy chưa? Con này nó ghê gớm lắm. Ừ, cậu nói đúng. Nhìn mặt hiền lành mà đĩ thoá quá. Coi chồng có con mà còn dưỡng mỡ theo chai. Thôi thôi, cậu đem vợ cậu về. Canh trường cẩn thận, kẻo cô ngài lại khổ. Kỳ này tôi đem về coi ông già vợ tôi nói gì. <cười> Còn phải đòi lại vàng cưới, chứ trả đùa được đâu. Ừ, thôi thôi, cậu đi đi. Đi đi! Tiền ngọ lôi tôi sảnh sạch đi ra ngoài. Hắn như một con trâu rừng, thân hình vãm vỡ. Dù tôi có cố gắng vùng vẫy thế nào, cũng không thể nào thoát được cánh tay rắn chắc của hắn. Tội nghiệp mẹ tôi. Bị cái tên kia kéo đi, bà cũng la hét trong sự bất lực. Bên ngoài lúc này có một chiếc xe đậu sẵn. Thấy tiền ngọ đi ra, tài xế liền vội vàng mở cửa sau, cho hắn đẩy mẹ con tôi vào. Sau đó nhanh chóng phóng lên, chiếc xe lao đi vun vút trên đường. Mọi thứ diễn ra nhanh đến độ, mẹ con tôi sợ hãi ôm chầm lấy nhau. Tiền ngọ chỉ vào mặt chúng tôi. Mày gan lắm, mày dám giả bệnh, rồi lừa thằng dân về để trốn lên đây. Phen này, tao cho mẹ con mày no đòn cả lũ. Mẹ tôi sợ hãi khóc ré lên, cậu xin hắn buông tha cho chúng tôi, đừng đem chúng tôi về. Nếu như thế nào, về đấy cũng bị đánh mềm xương. Nhưng tên ngọ nghe xong lại cười kha kha. Bắt được mẹ con bà về là tôi có thưởng, tôi đâu ngu mà thả đi. Anh ngọ, tôi có vàng, anh thả mẹ con tôi đi. Anh lấy số vàng trong giò sách, tôi đưa cho anh hết, anh cầm lấy đi. Tiên ngọ lúc này mở cái gió sách ra, lấy cái hộp đựng vàng, rồi nhìn số vàng trong đó, bật cười ha hà. Mày biết số vàng này là của ai không? Mà mày dám cho tao. Hắn nói như vậy không lẽ? Hắn biết số vàng này là của ai sao? Tôi lắc đầu, nghe hắn ta cười ha hà và nói tiếp. Mày còn non và xanh lắm chúc à? Dựa vào mày, mà mày định trốn khỏi nhà <cười> Mày mơ đi con tôi bắt đầu hình dung và suy luận lại mọi chuyện, không lẽ số vàng này là của bà lớn bò vào để vu oan cho chúng tôi ăn cắp. Nhưng tại sao bà ấy lại biết tôi bỏ trốn cơ chứ? Và tại sao tên ngọ lại biết mẹ con tôi ở đây chỉ sau một đêm? Không lẽ nào? Con Cam nó bán đứng tôi? Không, không thể nào. Tôi không tin con Cam là người như vậy. Nó rất tốt với tôi, mỗi khi về quê Nó đều đi tìm tôi, cho tôi cái này cái kia cơ mà. Không cho quần áo cũng giày dép này nọ. Tôi không tin. Tôi không tin nó hại mẹ con tôi. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Chiếc xe cứ như vậy mà bon bon chạy trên đường quốc lộ. Tôi hết lời năn nỉ van xin nhưng tên ngọ không màng đến. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể của tôi. Tên này hắn có máu dê. Rất nhiều lần hắn cố tình đụng chạm vào tôi. Nhưng do nhà của ba tôi Nên hắn không dám làm gì quá đáng Có lần tôi nghe hắn nói phong phanh với bà lớn Là hắn thích tôi Muốn bà lớn gà tôi cho hắn Nhưng bà lớn chỉ để Để tao xem Chứ không có hứa hẹn gì Tôi nhớ có lần tôi đi tắm Nghe bên ngoài có tiếng động nhẹ Tôi liền mở cửa ra Nhìn thấy tiên ngọ Đang lén la lén lút Ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nút sống cụ mày lúc đó tôi chưa cởi đồ nếu không tôi nhục chết lúc này tôi lại tiếp tục xin sò anh ngọ coi như anh làm phước anh thả tôi ra đi số vàng này thuộc về anh sau đó anh cứ nói không gặp mẹ con tôi thành phố đông người như vậy đâu phải muốn tìm người là dễ dàng chứ anh ngọ à tôi cầu xin anh hắn ta cười nụ cười toát lên dục vọng rõ rệt Anh làm sao mà thả em được? Anh xin bà rồi, đợi một hai năm nữa. Bà gả em cho anh, lúc đó anh yêu thương em, lo lắng cho em. Chúng ta sẽ sinh vài đứa con, đẹp giống như em. Hàn ta vừa nói vừa nhướng cặp chân mày lên, cùng với cái miệng do hút thuốc, nên thâm đen, hàm răng thì vàng khẻ. Nhưng ánh mắt cứ nhìn chân chân vòng ngực tôi, làm cho tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm. Hai mẹ con tôi cứ như vậy ôm nhau, nghĩ đến cây cảnh phải quay về căn nhà đó, mà trái tim của tôi lại đập thình thịch, lo sợ cùng cực. Không biết ba và bà lớn sẽ xử lý mẹ con tôi như thế nào. Chiếc xe cứ như vậy mà bon bon chạy trên đường, tôi không bỏ ý định cầu xin tiên ngọ, cầu xin đến rát cả cổ họng nhưng hắn ta chỉ lắc đầu và nở một nụ cười dê xồm nhìn tôi. Dậy phút chiếc xe đậu trước cổng nhà. Hai chân của tôi run dậy đến mức không thể nào xuống xe nổi. Mẹ tôi cũng không khá khẩm hơn ánh mắt của bà sợ hãi. Người của bà run bần bật. Chúng tôi ôm lấy nhau, thì bị tên ngọ lôi xuống xe, kéo vào nhà. Hắn gọi in ỏi. Ông, bà, con đem người về rồi. Từ trong nhà tôi thấy cây dáng của bà lớn lù lù xuất hiện. Bà ta đi ra không nói không rằng tát cho mẹ tôi mấy cái. Thân hình của bà ta to lớn còn mẹ tôi thì nhỏ nhắn ốm nhom. Nên chỉ sau mấy cái tát như trời giáng của bà ta thì máu trên miệng của mẹ tôi cũng trào ra hai bên mép. Bà ta tiếp tục chửi. Mẹ con chúng mày đúng là ăn gan hùm. Dám ăn trộm vàng của tao bỏ trốn. Lần này tao phải lột ra moi tim chúng mày. Để xem lá gan của chúng mày to đến chừng nào trời xong bà ta đi tới chỗ tôi, không ngần ngại, và cho tôi mấy cái bạt tay vào mặt. Sau đó túm lấy tóc của tôi, giật ngược ra sau. Mày chính là cái đứa bày mưu ra. <cười> mày già vờ đau ốm rồi bỏ trốn chứ gì. Mày giỏi lắm, để tao xem hôm nay. Mày làm sao mà cứu được hai mạng quen của mẹ con mày? Người làm đâu? Lôi chúng nó vào trong tiền ngọ không một chút nương tay, túm lấy cổ áo của tôi và lùi nhanh vào trong nhà, ném xuống nền gạch. hai mẹ con tôi ôm lấy nhau, hoảng sợ nhìn ba đang ngồi trên ghế, ánh mắt tức giận lẫn thất vọng. mẹ bỏ tôi ra, bà bò tới ôm trầm lấy chân của ba tôi, cầu xin ba tôi tha cho mẹ con tôi. nhưng ông không những không thèm hỏi vì sao chúng tôi bỏ trốn Mà còn nhẫn tâm, đá cho mẹ tôi một phát, khiến bà ngã lăn củ. Tôi vội vàng bò tới đỡ lấy mẹ ngồi dậy, ấm ức, vừa khóc vừa hỏi. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Tôi ướt ức nhìn ba tôi, nhìn người đã tạo cho tôi hình hài con người, nhưng chưa bao giờ cho tôi sống đúng nghĩa một con người thực thụ Bà lớn chụp cây ly trà nóng hồi trên bàn, ném về phía của tôi. Cai lì chúng vào chán, máu chảy tông tông xuống mặt, chảy vào mép miệng, mùi vị mặn mặn. Nhưng tôi đau nhất là thái độ rừng rưng, không chút thương xót nào của người đàn ông đã tạo ra mình. Ngược lại, ông còn hỏi rất lớn. Nói ngay, tại sao chúng mày dám ăn cắp vàng và bỏ trốn? Nói! Mẹ vội vàng lấy cái áo lau vết thương trên chán cho tôi, dùng cái áo ấn vào. Cho máu đừng chảy ra Còn tôi chỉ cười nhạt Bởi vì bây giờ Đâu còn nước mắt để mà khóc chứ Bà lớn chỉ tay vào mặt của tôi Và tiếp tục nói Đấy Ông thấy thái độ của nó không Nó đang thách thức chúng ta đấy Mẹ nhà mày Dám lừa đau bệnh rồi ăn cắp vàng của tao trốn lên thành phố Mẹ con mày chán sống rồi Có đúng không Mẹ con con Không lấy trộm vàng của bà À, mày đừng có mà giảo hoạt. Chính thằng ngọ đã thấy vàng trong giỏ sách của mẹ con mày. Thế mà bây giờ mày còn chối à? Ngọ, vàng đâu? Tiền ngọ đưa hộp vàng cho bà lớn. Dạ, đây thưa bà. Bà lớn xem lại thấy còn đủ số vàng thì đặt lên bàn, hất mặt về phía ba tôi. Đấy, ông thấy chưa? Trong số vàng này có sợi dây chuyền hồi đấy, ông đi cưới tôi về. Tôi nâng niu chân quý vô cùng. Hôm trước còn lấy ra đeo, đi về bên nhà. Sau đó thì lại lo cái vụ tôm mà không kiểm tra lại. Nào ngờ, lại bị mẹ con nhà nó trộm mất. Đúng là phòng người ngoài cho lắm. Cuối cùng, lại bị chính người ta ăn trộm. Tôi giải thích rằng mẹ con tôi không lấy. Cũng không biết vì sao lại có trong giò sách của chúng tôi. Nhưng mà ba không tin. Bà lớn một mực khẳng định Mẹ con tôi ăn cắp Thứ nhất bởi vì ghen ghét bà lớn Thứ hai để có Một chút làm lộ phí hành trình bỏ trốn Cái miệng của bà lớn Khéo nói vô cùng Càng nói đôi mắt của bà Lại càng đỏ lên Giống như hai đốm lửa Làm cho mẹ con tôi càng thêm hoàng sợ Chỉ biết ôm chầm lấy nhau Lúc này chúng tôi tỉnh ngay Nhưng lý gian Không thể nào biện minh Và chứng minh bản thân mình trong sạch Lúc này chị Hạnh và chị Hoa đi đâu về tới, hai chị ấy lao vào túm tóc tôi đánh lia lia bởi vì dám trộm vàng của bà lớn, vừa đánh vừa chửi bằng những lời lẽ thô tục, khinh miệt. Cho đến khi bà bảo hai chị dừng lại, họ còn cố nắm lấy đầu của tôi, giật ngược ra phía sau. Tôi còn tưởng ra đầu của tôi bị tuột khỏi sọ, bọn họ mới dừng tay hẳn. Hai bên má của tôi chuyển đến cơn đau rát, Mẹp miệng bị rách tứa máu, trên đầu những sợi dây thần kinh giật tưng tưng, đau như bố bổ, bản thân vô cùng thê thảm. Còn mẹ, chỉ biết ôm tôi mà khóc, sau đó bỏ tới, ôm lấy chân của ba. Bà lúc này, chỉ biết khóc thôi, chỉ biết cầu xin thôi. Tôi thấy chán của mẹ bắt đầu đổ máu. Tôi vội vàng chạy đến, ôm lấy mẹ, lôi mẹ dậy. Còn ba thì lại nói tiếp. Tao thương tình, cư mang mẹ con mày bao nhiêu năm nay. Chúng mày được sống trong nhà cao cửa rộng, được ở cùng với những người có học thức. Còn cho mày đi học giống con hoa con hạnh. Tao hy vọng mày có thể được thừa hưởng những thứ tốt đẹp. Nhưng cuối cùng thì sao? cái rèn trộm cướp vẫn ngấm vào cái máu của mày. Mới mười, mười mấy tuổi đầu, tay máy tay chân, dám trộm số vàng cưới. Kỷ niệm của tao cho bà lớn. Hôm nay tao không dạy dỗ mày đàng hoàng. Tao không phải là ba của mày. Thằng Dần đâu? Lấy cái roi thường ra đây. Dần lúc này khôn núm. Giọng nói ấp áp ống. Dạ thưa ông... Ông... Ông gọi con. Mày lấy cái roi thường ra đây cho tao. Anh Dần nhìn về phía tôi. Thấy mẹ đang ôm tôi vào lòng. Anh nói luôn. Ờ... Ông ơi ông lấy dây roi thường để làm cái gì ạ? Ta bảo mày lấy thì mày lấy, mày hỏi nhiều thế hả? Bà lớn lúc này cũng quát dần. Mày nhanh nhanh cái chân lên, hay là mày muốn nghỉ việc? Vâng vâng. Còn đi ngay à? Lúc này mấy mẹ con bà lớn khoái chí, chờ đợi tôi bị đòn. Đúng là khác máu thành lòng. Họ hà hê khi thấy ba mắng, ba chửi mẹ con tôi. Ba chửi mẹ. Là con của phường trộm cướp, được ông để ý tới là phúc phận 80 đời tổ tiên để lại, mà còn dám có ý đồ bò trốn. Để thiên hạ người ta đồn ấm lên rằng là ông đối xử tệ bạc với mẹ, nên mẹ tôi mới dẫn tôi đi, làm mất mặt của ông. Tôi nghe những lời đó thì buồn cười, nhìn người mà mình gọi là ba. Nếu có một điều ước, còn ước ba đừng để mắt tới mẹ. Thì mẹ con con không khổ thế này. Bà nói được ba để ý là phúc phần của mẹ. Nhưng con lại cảm thấy đó là họa thì đúng hơn. Bà tứ nghĩ lại mà xem. Bà có xem mẹ con là vợ của ba không? Bà có xem con là con gái của ba không ạ? Trong khi bà lớn chỉ việc ăn trên ngồi dưới, nằm ngón tay chỉ việc, chị hành chị hoa, cả út hào, Được sống trong sung sướng, ăn ngon mặc đẹp. Cái gì cũng là mới nhất, cái gì cũng là tốt nhất. Còn mẹ con con thì sao? Mẹ con con ngủ cái buồng cũ kỹ, cái mùng chắp vá đủ chỗ. Ăn thì cũng không được ăn ngon, chưa từng được mặc quần áo nào lành lặn, mọi thứ đều được ban phát như ăn xin. Chưa kể đến cả cảm xúc buồn vui của mình, con cũng không được sống thật. Lúc nào con phải nhìn sắc mặt của người khác mà thể hiện? Bà, bà có bao giờ tự hỏi mẹ con thích gì? Có bao giờ ba nói với mẹ những lời ngọt ngào? Hay là ba lắng nghe nỗi lòng của mẹ con con chưa? Chưa đúng không ạ? Ba chỉ tìm đến mẹ, khi bà cần giải tỏa mà thôi. Mặt của bà tôi đò bừng, tôi biết là ba giận lắm. Khi tôi nói ra những lời đó, mẹ cũng buộc miệng tôi, không cho tôi nói tiếp nữa. Nhưng mà tôi nói rồi, thì tôi phải nói cho hết. Trước sau gì tôi cũng bị đánh, thì còn sợ gì chứ. Tôi gỡ tay của mẹ, và tiếp tục nói. Ba cũng chưa từng coi con là con gái của ba. Mà con cũng không mong ba yêu thương con, giống như chị Hoa chị Hạnh. Nhưng mà ba còn là con của ba cơ mà. Con cũng có những ước mơ đơn thuần là được ba yêu thương theo cách bình thường nhất cũng được. Nhưng mà chưa, chưa bao giờ con cảm nhận được tình thương của ba cả. Ba cũng chưa bao giờ hỏi con học hành thế nào. Hay những lần con bệnh, ba cũng chẳng thèm hỏi con là con thấy trong người thế nào. Dường như đối với ba, dù con và mẹ con có chết cũng chẳng liên quan gì đến ba. Thế tại sao? Tại sao ba lại bắt mẹ con con Sống trong cái căn nhà Vốn dĩ không dành cho mình chứ Mày giỏi lắm Mày mới đi có hai ngày về Mà mày biết Lý sự vặn vẹo lại tao à Uổng công tao cho mày ăn học Nuôi mày lớn đến trường này Mày lại quay sang mày cắn tao như thế sao Ba Con ở đây chả sung sướng gì Trời chưa sáng con phải dậy làm quần quật như trâu như bò Thậm chí trâu bò đi kéo cày xong Nó còn được nằm trong chuồng của mình Con người mang cỏ tận miệng cho nó ăn Còn mẹ con con thì sao? Bà có từng nghĩ đến cảm xúc của mẹ con con không? Bà có thấy những lần bà lớn đánh mẹ, đánh con không? Bà có từng bênh vực một lần không? Không hề Không hề có lần nào Thế tại sao? Bà cứ ích kỷ nhốt mẹ con con trong cái lồng này Để làm cái gì? Chẳng phải Là vì sự tham lam Muốn thêm không muốn bớt của ba à? Tôi lúc này gần như gào thét Nói ra những phất uẩn Đã kìm nén trong lòng bấy lâu nay Tôi không biết có lọt tai của ba không Có làm ba hiểu Những thứ mẹ con tôi trải qua hay không Nhưng chỉ thấy mép môi của ba giật liên hồi Sau đó giật cây roi thường trong tay anh dần Mà quật thẳng vào người tôi liên tiếp Nhanh đến mức tôi không tránh được Mà cơ bản là không thể nào tránh được Chỉ biết mỗi lần roi thùng rơi xuống trên người Thì trên đó nổi lên một lần đò dài Cùng với cơn đau Như xé da xé thịt Mẹ tôi thấy tôi bị đánh Bà la lên Lại lục văn xin ba dừng tay lại Nhưng bà không những không nương tay Mà còn đánh luôn Cả mẹ tôi Làm mẹ không biết dạy con Nên cũng bị đòn Trong cơn đầu thấu tận trời xanh, tôi thấy bà lớn nhếch mép cười. Chị Hạnh, chị Hoa còn châm dầu vào lửa, suối rục ba, đánh tôi nặng thêm. Bà ơi, bà đánh nó đi bà, cho chữa cái tội dám trộm cắp vàng cưới của ba mẹ. Làm cho hàng xóm người ta nói ba ăn ở thế nào, nên mẹ con nó mới bỏ đi đi ạ. Bà, bà đánh chết nó đi. Đúng rồi đấy bà, bà phải dạy cho chúng nó một bài học, cho bỏ cái tật xấu đi còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bà. Đúng là đáng chết, cả mẹ cả con. Bà ơi, bà mạnh tay lên ạ. Hai mẹ con tôi lăn lộn dưới nền gạch. Tôi cố gắng ôm lấy bà, che cho bà, đỡ chúng. Nhưng cây roi thường quá dài. Dù tôi cố gắng cách mấy, cũng không thể nào che chở hết cho mẹ. Mẹ cũng muốn che cho tôi. Hai người cứ như vậy. Thành ra, ai cũng bị đánh đánh đến rách cả quần áo. Những nơi con lằn roi đi qua đều dớm máu, chỉ thiếu mỗi chết đi, để giải thoát cái địa ngục trần gian này. Tôi không đếm được người đàn ông mà tôi gọi là bà. Đã đánh mẹ con tôi bao nhiêu roi. Chỉ biết khi tôi không còn chịu đựng được nữa, vòng tay của tôi dần dần buông lơi cơ thể của mẹ, thì đôi mắt cũng nặng chịu nhắm lại. Trời đất tối sầm, bên tai của tôi loáng thoáng, nghe ai đó nói, nó giả vờ đấy, ngọ, lấy nước tạt vào mặt của nó. Tôi nghe như vậy thì biết gì nữa đâu. Bóng đèn cứ kéo đến, đầu óc của tôi rơi vào trạng thái mê man, chìm vào trong màn đen huyền bí. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy trước mắt mọi thứ đen ngòm, cả người đau đớn, không nhúc nhích nổi, cử động nhẹ cũng khiến cơn đau ùa đến. Tôi cố gắng banh đôi mắt ra nhìn đây là đâu? Tại sao lại tối om như vậy? Còn mẹ của tôi đâu? Tôi cất tiếng gọi mẹ ơi, mẹ ơi nhưng không có ai trả lời mà âm giọng của tôi lúc này cũng khá nhỏ do trận đòn thừa sống thiếu chết mang lại. Tôi lề lết cơ thể đầy dẫy những vết thương đến nơi có cái khe hờ có chút ánh sáng le lói phát ra thì tôi mới biết đây là nhà kho Chừa những dụng cụ Ít dùng tới trong nhà mình Nhưng tôi ở đây Vậy thì mẹ tôi đâu Bà có bị làm sao không Tôi lại gọi bà Cố gắng gọi lớn nhất có thể Nhưng chỉ có âm thanh của mình vọng lại Tôi trấn an bản thân mình Mỏ mẫm tìm vị trí cánh cửa Rồi dùng sức Đẩy thử Nhưng không mở được Bên ngoài truyền đến tiếng kêu len keng Như tiếng dây xích Tôi vừa đầy vừa lắng tai nghe. Đúng, đó là tiếng dây xích rồi. Tôi định kêu lên, nhưng có tiếng bước chân của ai đó đang bước đến. chú à, là anh đây. Em đừng kêu nữa. Anh Dần sao? Là anh Dần có đúng không? ừm anh đây, anh đây. Em đừng kêu, nhỡ như bà nghe được thì khổ lắm. Anh Dần, mẹ em đâu? Mẹ em có bị làm sao không? Mẹ em không sao. Nhưng bị ông chủ nhốt, trong buồng tách riêng với em rồi. Mà em đói bụng không? Nào, ăn một chút cơm nguội đi. Anh giấu được, anh chừa cho em đấy. Nói xong anh dần luốn cơm qua kẽ ở dưới cánh cửa cho tôi. Khó khăn lắm mới nhét vào được. Chỉ là một nắm cơm nguội với một con cá kho mặn. Nhưng do đang đói là, nên tôi ăn ngon lành. Đang ăn tôi nhớ đến mẹ, tôi không muốn ăn nữa. Tôi không biết mẹ có được ăn uống gì không, không biết ba và bà lớn còn làm gì chúng tôi nữa không. Miếng cơm trong cổ họng lúc này cũng không thể nào nuốt trôi được. Trúc à, em ăn xong chưa? Có nước cho em uống này. Anh dần, anh có nghe nói ba và bà lớn nói gì về chuyện của em và mẹ không? Có, anh nghe ông bảo tạm thời cứ nhốt mẹ con em lại. Không cho ra ngoài, khi nào biết lỗi rồi mới tính tiếp. Còn bà lớn thì sao? Bà ấy không nói gì, nhưng mà nhìn nét mặt thì hả hê lắm. Tôi không hiểu, thực tình tôi không hiểu vì sao hộp vàng đó lại có trong túi sách của hai mẹ con tôi. Và vì sao chỉ trong một ngày một đêm ngắn ngủi mà tên ngọ lại tìm được nơi mẹ con tôi ở nhanh đến như vậy. Tôi tin con cam không bán đứng tôi. Nhưng tôi cứ cảm thấy mâu thuẫn lắm. Anh dần này, hôm em với mẹ em đi ở nhà như thế nào? Anh có bị mắng không? Không, anh không bị mắng. Khi anh từ bệnh viện về, bà chủ hỏi em thế nào? Anh nói em phải nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ. Anh còn tưởng bái chửi. Thế mà bái không chửi mà còn bảo nấu đồ ăn đem vào cho em đấy. Đến khi anh ngọ đem vào mới biết em bỏ trốn Sau đó tức tốc Quay về báo cho ông bà hay Lúc đó bà chủ phát hiện mình mất vàng Bà ấy khóc vì tiếc cái sợi dây chuyền cưới Sau đó sai anh ngọ Đi tìm mẹ con em về Nhưng Tại sao anh ta biết Mẹ con em ở trên đấy ạ Cái này thì anh không biết Ngồi với tôi thêm một lúc Anh dần phải đi Bởi vì anh ấy nói Bà cấm không cho ai đến thăm tôi và sợ tôi bỏ trốn nên dùng dây xích khóa mấy lớp bên ngoài. Trời cũng gần sáng rồi, những tia nắng len lòi chiếu vào căn nhà ấm mốc này. dán thì bỏ khắp nơi. Tôi tựa lưng vào một góc và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Vậy là hy vọng tự do, được sống cuộc đời chính mình cũng tan thành mây khói. Tôi lại trở về cuộc sống nô lệ, mọi hành động cử trì lời nói. Đều dựa vào sắc mặt của người ta Càng nghĩ lòng lại càng thêm nặng Giống như ai đó chất vào từng tàng đá lớn Đến thở cũng nặng nề hơn Vì không có đồng hồ hay bất cứ thứ gì Nên tôi chẳng biết mình bị nhốt bao nhiêu lâu Cũng chẳng được cho ăn uống gì Đến khi ánh sáng dần ít đi Mọi thứ lại rơi vào bóng tối ma mị Tiếng ếch nhái kêu vang trời Tôi cứ ngồi co do như vậy Cả người dịu dã đau đớn. Bụng thì đói, cổ họng thì khô rát vì thiếu nước. Chỉ có màn đêm tĩnh mịch ôm lấy cơ thể tiểu tụy của tôi. Và chỉ có mình tôi tự nói cho bản thân tôi nghe. Hình như là rất khuya. Tôi đoán chừng như vậy chứ không biết chính xác là mấy giờ. Do nhà kho này được bao bọc bằng một loại thiết rất dày. Cho nên ngày cũng như đêm mà đêm cũng như ngày. Tôi nghĩ trong đầu Không lẽ cuộc đời của mình lại phải chôn vùi như vậy đến chết hay sao? Phải khổ giống như mẹ hay sao? Không thể nào, tôi không thể nào chấp nhận được, không thể phung phí một đời vô nghĩa như vậy. Tôi đợi khi anh dần đến, tôi nhờ anh ấy đi báo công an, nói rằng ba tôi nhốt tôi. Trúc à, em đang nói gì thế? Trúc dám thưa với ông chủ sao? Em suy nghĩ rồi, nếu không làm mạnh, thì cả cuộc đời của em không khá hơn được. Anh dần, anh phải giúp em. Nhưng mà, nhỡ như công an người ta không giải quyết thì sao? Lúc đó, Trúc còn khổ hơn. Sao họ lại không giải quyết chứ? Thì dù sao, ông chủ cũng là cha của Trúc. Bà chủ lại là người miệng lưỡi. Bà ấy nói một hồi, trắng cũng thành đen. Tôi chỉ sợ Trúc khổ thôi. Chưa anh nghĩ bây giờ em đang sung sướng lắm à? Có chà nào mà nhốt con gái kiểu này không, không cho ăn uống, sống như con vật thế này, thì có khác gì là em đã chết đâu ạ. Ông chủ giận Trúc bỏ đi thôi, chơi hết giận là thả ra ngay. Chỉ có răn đè cho Trúc sợ, Trúc mà báo công an, lại chọc điên ông ấy, khi đó lại khổ thêm. Tôi nghe như vậy thì cười nhạt, nói với anh dần. Đời em chưa bao giờ sướng cả, khổ từ bé em quen rồi. Có đánh thêm, em chết luôn cũng được Sống thế này như con vật Bị người ta tiêu khiển Một cuộc sống vô vị Không có ý nghĩa Anh có biết không Kìa Trúc, Trúc đang nói gì thế Tôi thở dài Lúc này bên ngoài dần lại nói tiếp Trúc này sáng đợi tôi một hai năm Tôi dành dụm tiền Tôi cưới Trúc nhá Tôi nghe anh dần nói mà trừng hừng Anh ấy lại nói tiếp, tôi thương Trúc, ông bà chủ cũng biết, bà ấy nói tôi dáng làm vài năm, rồi gà Trúc cho tôi, cưới xong cho chúng ta mảnh đất nhỏ để sinh sống, khi đó Trúc không khổ như bây giờ. Tôi sẽ thương Trúc, chiều chuộng Trúc, không không ước hiếp Trúc đâu, nhá. Tôi bị những lời của anh dần làm cho ngơ ngác, không nói thành lời, môi mấp máy nhưng không thành câu chú có nghe tôi nói gì không Trúc à Có em có nghe Vậy thì Trúc phải dáng đợi tôi Tôi cố gắng làm lụng Để ông bà hài lòng Chúng ta chịu đựng thêm một chút Chỉ cần cưới được Trúc rồi Thì ai dám mà đụng tới Trúc ấy, tôi, tôi sống chết với người đó Tôi không nói gì Mà thật ra là tôi chả biết nói gì Tôi chưa từng yêu ai Chưa từng nghĩ là tôi yêu anh dần Tôi biết thân phận của mình, nên không chê anh Dần. Anh ấy hiền lành tốt bụng. Tôi quý anh ấy như một người anh trai, chứ chưa bao giờ có cảm giác ái tình nam nữ. Tự dưng, anh ấy nói những lời này, khiến cho tôi bất ngờ. Ý của Trúc thế nào? Trúc có đồng ý không? Anh Dần à, em... Thì Trúc cứ suy nghĩ thêm đi. Bao lâu, tôi cũng chờ được. Tôi không giàu sang, không có tiền... Giống như người ta, nhưng mà tôi hứa Tôi yêu thương Trúc suốt đời Tôi đối đãi với Trúc thật tốt Không để cho Trúc phải buồn Tôi hứa đấy Tôi nhất thời chưa biết trả lời thế nào Thì anh dần nói rằng phải quay về Nếu không, lại bị phát hiện Tôi hoàng mang mất một lúc Nhưng lòng tôi biết Thì tôi biết rất rõ Tôi không thương anh dần Dù biết anh ấy là một người tốt Nhưng tình yêu thường có cảm xúc riêng của nó Đôi khi biết họ tốt như vậy, nhưng trái tim của mình lại không rung động. Và cũng có khi biết người đó không thật lòng, mà lại không thể nào buông bỏ. Tôi nghĩ ngợi một lúc sau đó thiếp đi. Khi tỉnh dậy là lúc âm thanh của sợi dây xích phát ra tiếng kêu len keng. Hình như có người đang mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra, có một luồng ánh sáng chiếu vào mắt, làm tôi nhất thời theo phản dạ, đưa tay lên che mắt. Tôi nghe giọng của bà lớn. Bọn mày lôi nó ra. Dạ vâng thưa bà. Chỉ cần nghe như vậy tôi biết đó là tên của ngọ. hắn sông vào lôi tôi ra ngoài ném ra ngoài sân lớn. Bà lớn lúc này đi tới bà ta nở một nụ cười chưa bao giờ được xem là thân thiện. Sao rồi? Cảm giác như thế nào? Tôi nhìn bà ta Nhìn người đàn bà dùng cả thanh xuân để hành hạ mẹ con tôi Tôi biết bà ta không hẳn là sai Vì bản tính con người là ích kỷ Nào ai muốn kiếp chồng chung Nào ai muốn chia sẻ người đàn ông của mình vào tay của người đàn bà khác Có lúc tôi nghĩ nếu như mẹ tôi không xuất hiện Hoặc mẹ không thành người đàn bà của ba Tôi không có mặt trên cuộc đời này Thì bà lớn sẽ thành bộ dạng như thế nào chứ Có phải bà ấy cũng trở nên dịu dàng và hiền thục hay không? Mày bị câm à? Tao hỏi mày. Tại sao mày không trả lời? Bà ta định đánh tôi. Nhưng chị Hoa ở đâu chạy tới, đỡ lấy tay của bà. Kìa mẹ, mẹ làm gì thế? Chuyện bà lớn đánh tôi thì quá bình thường. Nhưng chuyện mà chị Hoa ngăn cản mới là chuyện lạ. Bởi vì chị Hoa còn ghét tôi hơn cả chị Hạnh. Hôm nay lại ngăn cản. Làm tôi cảm thấy có chuyện gì đó Sắp xảy đến Chị ấy còn đỡ tôi Và hỏi Han Trúc à Em có làm sao không Tôi ngờ ngác còn tưởng mình đang nằm mơ Nhưng khi nhắm mắt mở mắt mấy lần Đều vẫn y nguyên một cảnh tượng như vậy Cùng với cái miệng ngọt hơn mía lùi của chị Hoa Trúc à Em có sao không Có đau chỗ nào không Theo chị vào nhà tắm rửa sạch sẽ nhé Rồi ăn cơm cùng với chị Chị Hòa kéo tôi đi trong sự ngơ ngác Và không hiểu chuyện gì đang xảy đến Vào nhà chị Hòa lấy cho tôi một bộ quần áo mới của chị Bảo tôi đi tắm Tôi lắc đầu Em không dám đâu Em về buồn Lấy đồ của em mặc được rồi ạ Nhưng chị Hòa đúng là lạ kỳ Chị ấy cứ như một người khác Vui vẻ niềm nở Còn đưa cho tôi một chai sữa tắm Tôi nhìn chị ấy Thì chị ấy lại cười và nói với tôi Em cứ đi tắm đi Chị bảo nhà bếp nấu đồ ăn rồi Tắm xong chị em mình ăn cơm nhé Chị Hoa này Mẹ em đâu Chị Hoa không đáp mà tạc lưỡi đẩy tôi vào nhà tắm Tôi không hiểu đang xảy ra chuyện gì Nhưng chắc chắn là có chuyện gì đó Nên từ lúc đó tới giờ Chị Hoa mới tốt với tôi như vậy Chị không đánh không chửi Bằng những lời lẽ chua ngoa Hôm nay tại sao? Lại yêu thương tôi thế này chứ? Chắc chắn là có chuyện, muốn nhờ vả tôi. Sau khi tắm rửa xong, bên ngoài còn có một mâm cơm, thơm ngon nóng hồi. Đang đói bụng mà người thấy mùi này, tôi không chịu nổi, phải nuốt nước miếng cái ực. Chị Hòa thấy vậy kéo tôi vào bàn, đồng thời mẹ tôi lúc này cũng chạy lên, chạy về phía của tôi. Tôi bật dậy ôm lấy mẹ, hai mẹ con vừa ôm nhau. Vừa khóc nức nở Chị Hòa thấy như vậy Thì lên tiếng nói luôn Ai làm gì mà khóc Thôi hai mẹ con ngồi xuống ăn cơm đi Để nguội hết bây giờ Tôi nhìn mẹ Thấy trong đáy mắt của mẹ có điều gì đó khác lạ Tôi hỏi ngay Mẹ à Có chuyện gì thế à mẹ Chị Hòa lại nhấn tôi ngồi xuống ghế Có chuyện gì đâu Em với gì ăn đi Toàn là món ngon đấy. Chị Hòa còn nhiệt tình đến mức nhét đôi đũa vào tay của chúng tôi. Nhưng tôi sợ không dám ăn. Dù đang thèm nhỏ rãi, tôi sợ họ lại vụ oan cho mẹ con tôi. Không biết trước sau lại dám ăn đồ ăn của họ thì có cớ đánh mẹ con tôi. Tôi thì không sợ bị đòn nhưng tôi lo cho mẹ. Nhưng lúc này mẹ lại gắp cho tôi một miếng thức ăn. Ăn đi con, con cá tài tượng này ngon lắm. Chị Hòa cũng cười tươi và nói với tôi. Đúng rồi đấy, em ăn đi chút, cá này chiên là ngon nhất rồi. Bà với chị cùng ăn luôn chưa ạ? Chị ăn rồi, cái này là dành riêng cho mẹ con em. Nào, ăn đi, ăn đi. Lúc tôi còn do dự, thì ba tôi bước vào. Khuôn mặt của ông nghiêm nghỉ, làm tôi cảm thấy lo lắng. Bàn tay bấu vào lớp quần đang mặc Nhưng ông không hề mắng chửi mẹ con tôi Mà lại bảo chúng tôi ăn đi Ăn xong ông có chuyện muốn nói Dù đang rất đói trước mâm cơm thơm lừng Nhưng ba nói rằng ăn xong Ông có chuyện muốn nói Khiến tôi nuốt không trôi Chỉ dám ăn một chút Rồi gác đũa đứng dậy Nghe ba dặn dò Chị Hoa ấn tôi ngồi xuống ghế Vui vẻ Em ngồi xuống đây Rồi ba nói chuyện cho nghe nhé. Tôi dạ một tiếng, nhìn về phía người đàn ông mấy hôm trước, còn dùng hết sức lực đánh mình một trận, thừa sống thiếu chết. Tôi dòng tai nghe là chuyện gì, tại sao nhìn ba có vẻ nghiêm trọng như thế. Bà tôi lúc này lên tiếng. Còn Trúc năm nay cũng 18 rồi, không còn bé bỏng gì. Bà có dự tính cho con. Dự tính sao? Không biết bà tôi có dự tính gì chứ? Bà tôi lại tiếp tục nói. Bà có một người bạn. Ông ấy rất giàu có. Kinh doanh lại rất giỏi. Nhưng không may vợ mất sớm. Để lại cảnh gà trống nuôi con. Bây giờ con trai ông ấy cũng trưởng thành rồi. Cũng tính đến chuyện thành ra lập thất. Bà tôi dừng lại. Tôi suy đoán. Không lẽ bà tôi muốn gà tôi cho con trai của bạn mình? Không để tôi nghĩ nhiều Ba tôi nói tiếp Con trai ông ấy cũng trưởng thành và lấy vợ Nhưng mà cái cậu này Đang làm việc ở thành phố Hầu như là không có nhà Bây giờ cưới vợ cũng người thành phố Thành ra Bạn của ba lại thui thủi một mình cũng buồn Ba định Gả con về đấy Ba nói đến đây Tôi lập tức tròn mắt Lắp bắp hỏi Ba, ba vừa nói cái gì Ba gả con cho bạn của ba ấy ạ. Tôi nhìn thấy gương mặt của ba tôi có chút khó xử. Bà lớn lúc này vội nói: Tuy ông ấy hơi lớn tuổi một chút, nhưng mà nhà giàu có, mày về đấy nghiễm nhiên thành bà chủ, sung sướng quá rồi còn gì. Mày muốn cái gì mà mày lại trợn mắt lên với bà thế hả? Chị Hoa lúc này cũng hùa theo, dỗ dành tôi. Bà mẹ nói đúng đấy trúc à, tuy là chú ấy hơi nhiều tuổi. Nhưng mà đâu quan trọng. Quan trọng là em về đấy, em được sống trong sung sướng giàu có. Mà những người lớn tuổi, người ta chiều vợ lắm. Nhà chú ấy nhá, chỉ có một cha một con. Còn chú ấy cưới vợ, sống luôn trên thành phố rồi. Em về đấy thì một bước lên mây, thành bà chủ ngay. Khi đó đừng có quên ơn nhà mình, sắp xếp cho em một hôn sự tuyệt vời như thế này. Nhưng chị Hòa, chị... Em còn nhưng nhị cái gì Đâu phải ai cũng được gà về đấy Em đấy nhá Số sướng thì phải biết đường mà hưởng Ba mẹ đồng ý với chú ấy rồi Sắp tới nhà trai Sẽ sang nhà mình nói chuyện Thông báo ngày cưới Chúc mừng em Em gái của chị Ba Ba đồng ý rồi sao Ba tôi gật đầu Bà lớn và chị Hoa đua nhau Nói những lời tốt đẹp Nào là ông ấy giàu có thế nào Của cài nhiều ra gia sao Lại chỉ có một thằng con trai Nhưng con trai lại sống trên thành phố Số tài sản đó sau này sẽ thuộc về tôi Về đó tôi thao hồ ăn ngon mặt đẹp Sống cuộc sống cùng người giàu có Cuộc sống bao nhiêu người mơ ước Tôi nhìn hai mẹ con bà lớn Đang không ngớt lời khen ngợi nhà kia Thì tôi nghĩ Nếu như nhà đó tốt như vậy Tại sao chị Hoa chị Hạnh không lấy đi Mà đầy cho tôi làm gì chứ Hay là có ẩn tình gì chăng Đang suy nghĩ Thì anh dần đột nhiên chạy vào và hỏi Thưa ông thưa bà Ông bà hứa với con Chỉ cần con cố gắng làm lụng siêng năng Thì ông bà gà chúc cho con mà Tại sao bây giờ ông bà lại gà chúc cho người khác ạ Bà lớn nghe anh dần nói như vậy Thì bà quát Ai hứa hẹn gì với mày Mày cút ra ngoài cho tao Chính miệng ông bà hứa với con Ông à! Ông nói đi à! Bà tôi nhìn anh dần, chưa kịp nói gì, thì bà lớn tiếp tục quá tháo anh dần và nói rằng mình không có hứa hẹn gì với anh dần cả. Tao nói rồi, tao không hề hứa hẹn gì với mày. Còn mày cứ nhất quyết như vậy, thì mày có bằng chứng hay là nhân chứng nào để chứng kiến không? Anh dần tức tối không nói nên lời, mà bà tôi cũng phủ nhận. Nói là mình không có hứa hẹn gì với anh Dần hết, còn mắng anh ấy một trận và đuổi sang ngoài. Nhưng tôi tin anh Dần không phải là người nói dối, anh ấy không bao giờ đặt chuyện, lại còn là chuyện lớn như vậy. Chỉ có thể là ba tôi và bà lớn cháu chở, lật lọng lời hứa với anh Dần mà thôi. Tôi cũng rất thắc mắc tại sao đột nhiên thái độ của bà lớn và chị Hoa lại khác hẳn như vậy. Nếu nói bà muốn gả tôi cho bạn ba thì cũng chả liên quan gì đến mẹ con họ. Trước tới giờ họ đâu ưa gì mẹ con tôi, tại sao bây giờ lại thay đổi, muốn gả tôi vào nhà giàu, trừ khi có ẩn tình gì đó. Dạ thưa bà, nếu là bạn của ba thì chắc là chạc tuổi của ba, chênh lệch lớn như vậy, con nghĩ không hợp đâu ạ. Mà người ngoài nhìn vào, người ta đánh giá này nọ. Ba, ba suy nghĩ lại đi ạ. Bà suy nghĩ kỹ rồi Mới đi đến quyết định này Con không phải nói nhiều Chỉ cần chuẩn bị làm cô dâu cho tốt là được Cứ quyết định như vậy đi Nói xong bà đứng dậy bỏ đi một mạch Không thèm ngoái lại Dù một cái dành cho tôi Lúc đó tôi gọi Thậm chí tôi chạy theo van xin Nhưng mà tôi lại bị chị Hoa giữ chặt Trúc Nghe chị nói này Bình tĩnh Chị nói cho em nghe Chị Hoa, em không thể nào lấy một người bằng tuổi cha mình được. Có cái gì mà không được. Chỉ cần người đó cho em cuộc sống ổn định, ăn ngon mặc đẹp, thì lớn tuổi một chút, có thành vấn đề gì đâu. Xu hướng bây giờ là lấy người lớn tuổi. Em không biết à? Ở tầm tuổi đó, người ta có sự nghiệp ổn định, không cần em phải vất vả lo lắng chuyện tiền nông. Chỉ về đấy mà hưởng thụ thôi. Chị Hoa lúc này khều tay mẹ tôi và nói, Kìa gì, dì nói cho em nó hiểu đi chứ. Mẹ tôi hình như đã biết chuyện này, cho nên nãy giờ tôi thấy mẹ cứ cúi đầu xuống. Tôi quay sang, mẹ từ từ ngừng mặt lên, khuôn mặt của bà khắc khổ, chuyển động theo lời nói. Trúc này, mẹ thấy chỗ đấy cũng tốt, giống như chị Hoa con nói, về đấy con được sống sung sướng, được làm bà chủ. Không phải vất vả cực khổ con ạ. Nhưng mà người đấy lớn tuổi như thế. Chị Hoa không để cho tôi nói hết câu. Chị vội vàng cắt ngang lời tôi. ở hay. Chị bảo rồi. Tuổi tác không thành vấn đề. Em đừng lo. Quan trọng là người ta có tiền. Người ta lo cho em. Chứ em lại muốn lấy mấy cái thằng trai trẻ như thằng dần. Thì chỉ có mà khổ một đời. Không ngóc đầu lên được đâu. Lúc đau ốm bệnh hoạn. Không có tiền chữa chị chưa đừng nói được ăn mặc Đẹp này, đi du lịch chỗ này chỗ kia Chị là chị thương em Mày muốn tìm cho em nơi nương tựa tốt Nghe chị Không sai đâu Chị Hoa Em không mong cầu một người chồng giàu có Em chỉ cần hai người thương nhau thật lòng Lấy về cố gắng làm lụng Tuy nghèo nhưng hạnh phúc là được Chị nói với ba một tiếng giúp em Em không muốn lấy một người bằng tuổi ba mình đâu Chị Hoa à? Lúc này chị Hạnh từ đâu đi về Chị phăng phăng bước vào Nói giọng rất lớn và khó chịu Ừ hay Ba quyết định rồi Ba đồng ý với người ta rồi Còn nói năng cái gì Mày không cần phải nói nhiều Chuẩn bị mà lấy chồng đi Chị Hạnh Tao nói luôn cho mày biết Là ba bị lừa Mua nhầm mấy món đồ cổ Chị giá hàng tỷ đồng Nhưng lại không biết Nên đã bán cho người ta. Bây giờ người ta phát hiện nên muốn bồi thường. Còn cái tên bán cho bà thì mất con mẹ nó tích rồi. Bây giờ, cái ông muốn cưới mày về. Ông ấy hứa, nếu như gả mày cho ông ý, thì ông ấy đứng ra thương lượng để bên kia họ không làm dữ dằn lên. Và cũng giúp bà truy tìm cái tên bán hàng giả. Chuyện đơn giản là thế thôi. Nói lòng vòng làm gì cho mệt. Tôi nghe chị Hạnh nói như vậy thì tôi hiểu rồi. Thì ra là như vậy. Thì ra tôi chỉ là một công cụ để trao đổi. Chứ làm sao bọn họ lại có thể đối xử tốt với tôi như vậy chứ? Cái miệng ngọt ngào của chị Hoa lúc này lại lên tiếng. Tuy là như vậy, nhưng mà chị thấy hôn nhân này là một công đôi việc. Em lấy ông ấy vừa giúp gia đình mình mà em lại tìm được một chỗ tốt. Như vậy nhá, em vừa giúp ba. Em lại vừa giúp cho bản thân mình, vẹn cả đôi đường còn gì. Em đừng có lo lắng chuyện tuổi tác, mà em phải nghĩ rằng em về đấy em được làm bà chủ, tiền bạc phu phê, sung sướng cái thân em. Chị Hòa nói rất nhiều. Bảo tôi mấy ngày sắp tới, không cần phải làm gì hết. Chị ấy đưa tôi đi mua quần áo, đi làm tóc cho đẹp. Tôi cúi thấp đầu nói nhỏ. Chị cho em suy nghĩ một chút. Nghĩ nghĩ cái gì? Ba là ba của em, có công tạo ra em. Bây giờ là lúc em trả hiếu cho ba. Thôi, nghe chị không có thiệt thân đâu. Nhưng khác với chị Hòa nhẹ nhàng, chị Hạnh lại nhìn tôi hăm dọa. Lần này mà mày dám giờ trò bỏ trốn, thì bố, mẹ đánh gãy chân mày. Cho mày tàn phế cả đời, nếu như mà không đánh được mày. Thì đánh gãy chân của mẹ may Đơn giản thế thôi Còn quỷ cái à Chị Hòa vỗ vỗ vai tôi Sau đó đi ra ngoài cùng với chị Hạnh Trong này chỉ còn mẹ con tôi thôi Nhìn biểu cảm của mẹ Là tôi biết Mẹ đã biết chuyện này Bà nói trước với mẹ rồi Có đúng không ạ Mẹ biết Là con chịu nhiều thiệt thòi Cho nên mẹ nghĩ Đó cũng là cách giúp con thoát khỏi nơi này. Chúc à, dù ông ta có già đi chăng nữa, thì về đấy con cũng được làm bà chủ, không phải cực khổ như ở đây. Còn Hòa nó nói đúng, chồng già thương vợ lắm, sẽ thương yêu chiều chuộng con. Con không phải khổ như mẹ. Nhưng mà con có biết mặt mũi ông ta đâu à mẹ? Tưởng tượng, phải gọi một người bằng tuổi ba mình là chồng, con cảm thấy... Thả như vậy còn hơn, là con trôn vùi cuộc đời ở đây. Mẹ nghe bà lớn nói với thằng ngọ, nếu như con không chịu lấy người ta, thì bà ấy gả con cho thằng ngọ. Mà con biết rồi đấy, thằng ngọ nó lưu manh vũ vu, lấy nó chỉ bằng con chọn người này đi. Vừa giúp ba con, vừa giúp con thoát khỏi vũng lầy. chúc à, con nghe mẹ, chúng ta không bỏ trốn được. Cuộc đời chúng ta sinh ra, được định sẵn ở đây rồi. Tôi thở dài, không ai được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng tương lai thế nào là do bản thân chúng ta tự quyết định. Còn tôi, đến cả cái chuyện yêu ai cưới ai, tôi cũng không làm chủ được. Cơ như một cành cỏ dại, tùy người ta sắp xếp, nghĩ đến mà đau lòng. Đêm hôm đó tôi cứ nghĩ về chuyện Phải cưới một người tầm tuổi ba mình Tôi không thể nào ngủ được Tôi vén mùng đi ra một vòng Giờ này khuya lắm rồi Nhưng ở góc bên kia có ánh sáng nhỏ lóe lên Đến gần mới biết Là ba đang hút thuốc Nghe tiếng bước chân ba cũng quay đầu lại Nhìn thấy tôi Ba hất mắt vào chiếc ghế đối diện Con ngồi xuống đi Tôi lặng lẽ ngồi xuống Bà giết một hơi thật dài, nhưng lại chất chứa rất nhiều tâm sự. Lúc bà đánh tôi, tôi rất giận bà, thậm chí là tôi hận ba Nhưng suy cho cùng, thì ba là ba của tôi, là tình thân là máu mủ của tôi. Rồi bà kể cho tôi nghe về chuyến hàng vừa rồi, tưởng thành công tốt đẹp, hóa ra ông bị lừa. Ông nói ông nói dối với cả nhà có mấy tỷ, nhưng con số thực còn gấp nhiều lần như vậy. Vì buôn bán đồ cổ thì thấy nón nào đẹp, món nào quý giá là phải mua ngay. Nhưng đâu phải món nào cũng bán ra liền. Cho nên bao nhiêu tiền bạc đều đổ vào chuyến hàng vừa rồi. Nào ngờ buôn bán bao nhiêu năm lại bị lừa một nhát chí mạng như vậy. Chúc này, bà biết con vất vả nhiều nên mới đưa ra quyết định như vậy. Về đó, con không phải lo cơm ăn áo mặc mà còn giúp được ba. Qua kiếp nạn này Trúc quả Con giúp ba đi Đó là lần đầu tiên Trong suốt 18 năm qua Ba cầu xin tôi Ánh mắt cầu khẩn Tôi bầu tay vào vạt áo Nửa muốn từ chối Nửa lại không nỡ Tôi cũng là con gái Cũng mong muốn được một người chồng tốt Và còn xứng lứa vừa đôi Nhưng hơn hết Tôi là một con người Đứng trước sự cố của ba tôi Khiến tôi dao động Rụt rè một lúc tôi lên tiếng hỏi Bà Nhất định là con ạ Ừ Chỉ còn cách này mới cứu vãn được tình hình hiện tại Nếu không chúng ta phá sản e là còn đi tù Bởi vì giá trị tài sản quá lớn Lại chỉ buôn bán bằng miếng Trúc à Còn cứu ba lần này đi con Thật khó để tôi gật đầu Và cũng thật khó để tôi từ chối thỉnh cầu của bà Tôi mông lùng giữa lưng trừng Thì bà lại nói tiếp: Nếu lần này Con chịu giúp bà Bà hứa sau này đối xử với mẹ con thật tốt Không để bà ấy phải vất vả Đám cưới cho con xong Bà đưa mẹ con lên thành phố khám bệnh Cây bệnh nhức xương khớp của bà ấy Mãi không khỏi rồi con Thế rồi bà tôi nói với tôi nhiều lắm Hứa với tôi nhiều lắm Bà hứa sau này yêu thương mẹ tôi, chăm sóc cho mẹ, bù đắp những vất vả của nhiều năm qua. Mẹ đã hầu hạ ba, không để mẹ con ba lớn hà hiếp mẹ tôi. Tôi nghe đến như vậy thì mừng rỡ vô cùng. Hơn nửa cuộc đời mẹ tôi quá vất vả, đi ở đợ từ sớm, đến lớn cũng không được lấy chồng đàng hoàng như người ta, quanh năm suốt tháng bị đánh bị chửi, nước mắt chan cơm. Không nhớ đã bao nhiêu lần Tôi ảo ước ba thương mẹ hơn Không để mẹ bị dày vò Bây giờ Tôi có nên đem cuộc đời của tôi ra đánh đổi Những ngày tháng an nhàn của mẹ tôi không Tôi hít một hơi thật sâu Cuối cùng đồng ý với ba rằng Tôi đi lấy chồng Ba mừng lắm Còn đứng lên đi tới ôm tôi Hồn lên tóc của tôi Còn gái ngoan lắm Còn gái ngoan của ba Sau đó bên nhà trai qua dặm hỏi và thông báo ngày tháng ăn hỏi và rước dâu. Nhưng bà lớn lại nôn nóng được giúp đỡ, nên gộp chung đám hỏi, đám cưới vào một ngày. Nhà trai dĩ nhiên đồng ý, có điều lần dặm ngõ này lại không có chú rể. Ngày đầu ông ấy có chuyện đột xuất nên không đến được. Tôi nghĩ về cuộc hôn nhân của mình đến mặt chồng mà còn không biết, giống như thời xa xưa. Trước đó chị Hòa đưa tôi lên chợ huyện làm tóc Mái tóc thẳng, phần trên Và hơi xoăn phía dưới Giống như y chị ấy Chị ấy còn đưa tôi đi mua rất nhiều quần áo, giày dép Làm tôi cứ thắc mắc Tại sao chị ấy lại đối tốt với mình như vậy Anh dần thì buồn lắm Chúng tôi ngồi nói chuyện Anh ấy tự trách bản thân mình Chỉ là một thằng nghèo khổ Không đủ sức để có được tôi Nhìn mấy ngày qua Anh ấy cứ như người mất hồn tôi cũng chẳng biết phải làm sao ngoài mấy lời an ủi tôi động viên anh ấy nhưng anh dần lại lắc đầu nói với tôi tôi thường chúc tôi không thể nào tỏ ra bình thường khi người mình thương đi lấy chồng được tôi không làm được chúc ơi anh dần vừa nói tay vừa bứt mấy ngọn cỏ dưới chân ánh mắt của anh buồn rười rượi tôi cũng đâu có sung sướng gì mỗi người sinh ra Đã được số phận định sẵn tương lai rồi. Tôi và anh dần đều là những người nghèo ở tầng lớp thấp. Có những chuyện dù không muốn, cũng đành phải chấp thuận. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 2 của câu chuyện và cảm ơn tác giả Diễm My rất nhiều vì gửi đến cho chúng ta một câu chuyện vô cùng xúc động. Đúng là mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau và được sinh ra chúng ta không lựa chọn được số phận của mình. Nhưng mà tương lai là do chúng ta quyết định và cô gái tên Trúc này chỉ vì thương ba của mình mà quyết định đưa chân lấy một người đàn ông bằng tuổi của ba. Và liệu rằng có chuyện gì có thể xoay truyền được tình thế này? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Tâm An nhận thấy như thế này. Nếu như mà mẹ của Trúc là một người đàn bà khác, không nhu nhược, không cam chịu, thì chắc là cuộc sống của cô cũng khác rồi. Nhưng mà chúng ta không thể nào chọn một người mẹ hoàn hảo, theo ý của chúng ta đúng không ạ? Người mẹ nào cũng thương con và thương theo một cách khác nhau. Và người ba trong câu chuyện này cũng vậy thôi. Một người đàn ông suốt ngày chỉ lo để đi kiếm những thứ vui ở bên ngoài, không quan tâm gì đến vợ con ở nhà. Và đến cuối cùng thì ông ấy cũng đành phải nhờ Trúc. Và liệu rằng ông ấy có hối hận về những chuyện mà đã gây ra cho con gái của mình hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình phát sóng chuyện lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.